Tập một Trong rừng, thứ quỷ quái gì cũng có Chương 1 Cuốn sách này kể về một câu chuyện trốn rừng thiêng nước độc Mọi thứ bắt đầu từ một câu chuyện quái lạ Xảy ra ở dãy đại hưng em 30 năm trước Cuối những năm 60 của thế kỷ 20 Và một buổi chiều tà Một đội khảo sát từ từ tiến vào bản mãn. Họ dắt theo mấy con lừa trên lưng phủ dày chăn nị. Không biết đồ dưới mấy tấm chăn nặng đến mức nào, mà vết móng lừa hành sâu trên mặt tuyết. Nhóm thám hiểm lên núi vào thời gian này khiến bà con ở bản mãn vô cùng kinh ngạc. Phải biết, đây là dãy núi Đại Hưng An, nơi sâu nhất của khu rừng nguyên sinh cuối cùng của Trung Quốc lằm sát biên giới chung nghe bên bờ sông Iger cổ xưa. Chưa nói tới việc nơi này rất hiếm người lui tới, nhưng nguy hiểm nhất là bây giờ đã là cuối tháng 11. Đường vào núi đã bị phong tỏa từ lâu. Sao nhóm thám hiểm này lại vào được? Dãy núi Đại Hưng En này, tháng 9 đường núi phong tỏa, tháng 10 có tuyết, gió tuyết vun vút thổi trắng trời lạnh cắt da cắt thịt. Nhiệt độ âm 20, 30 độ C, tuyết phủ dày hàng mét. Sáng sớm thức dậy, tuyết dày chặn đứng cửa nhà, đẹp cửa đến mấy cũng không mở nổi. Lúc này, chị quỷ trại, tên gọi của người bản địa dành cho giới thanh niên truy thức, mới dám đội mũ da chó dày cộp lên núi đốn củi. Bởi vì trời cực lạnh, thân gỗ đông cứng rất giòn dễ đốn. Cũng tiện chuyện gỗ đã đốn xuống bằng đường băng. Còn không, nếu não vẫn hoạt động thì ai ngu mà đi vào núi tầm này chứ? Thế nhưng nhóm thám hiểm kia không đi một mình. Theo sau còn có mấy người lính mặt mũi xám huyết, mặc quân trang đã sờn, mang súng trường, nét mặt cứng nhắc, lê từng bước một. Nói vậy đủ tin chưa? Sau này một người trong bạn từng đi lính mới nhớ lại Ngay từ cái nhìn đầu tiên Ông ta đã cảm thấy nhóm người kia có gì đó không ổn Nhưng không ổn ở điểm nào Thì tạm thời ông chưa nhớ ra Mãi sau khi đã ăn liền tù tì mấy miếng tai lợn Uống hết một bát rượu ngô Ông ta mới từ từ nhớ ra Những người lính đó không đeo cầu vai Quân trang cũng khác lạ giống quân trang cũ của quốc dân đảng. Sắc mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu. Nhìn họ không giống người sống mà giống những kẻ đội mồ sống dậy. Nhóm thám hiểm không ở lâu trong bạn, chỉ cầm theo giấy giới thiệu, được ông bí thư đã lớn tuổi, lẩy bậy dẫn đến gõ cửa nhà Cốc Gia. Cốc Gia là thợ săn nổi tiếng nhất bạn mãn, cũng có người nói Ông ta là thợ săn nổi tiếng nhất, can đẹm nhất vùng Đại Hưng An mà họ từng biết. Nghe đồn số gia thú mà cốc gia đã từng lột, có thể phụ kín cả định núi. Thú giữ ở dãy núi Đại Hưng An này như chó rừng, chó sói, hổ, báo, lợn rừng, gấu đen, chăn, kéo, trồn, hoãng, hưu, linh miêu, chưa loài nào mà ông chưa từng thấy, chưa từng săn ngày nhóm thám hiểm đến gõ cửa nhà cốc gia, ông ta đang tổ chức sinh nhật cho Tiểu Giết Tử, đứa con trai 12 tuổi của ông. Tiểu Giết Tử mặc áo bông mới, miệng cười tuê tuyết, đang đốt pháo trong sân khiến gà bay chó sủa. Cánh phụ nữ cười khúc khích không ngừng trên giường đất ấm áp. Cánh đàn ông đã vào sinh ra tử bao năm trong núi sâu, đang vừa uống rượu cao lương, rượu ngô tự nấu. Vừa chơi oảnh tù tì Họ hét huyên néo, Cười đùa ẩm ý Thấy nhóm thám hiểm Đi thẳng vào cửa đứng giữa nhà Đám đàn ông không vui Rượu cao lương nóng rực vừa vào bụng Họ nóng nảy cáu gắt Nhóm thám hiểm của quốc dân đảng này định làm gì? Bây giờ mà lên núi Lên núi cái mẹ gì? Chúng tôi lên núi Sát Long Đội trưởng với khuôn mặt vô cảm Chìa ra một tấm bản đồ quân dụng Đi con mẹ mày Có người cáu tiết Vứt mũ ra kéo Rằng lấy bản đồ toan xé toạc Nhưng xé thế nào cũng không rách Anh ta nhìn tấm bản đồ Cái thứ bản đồ này Chắc chắn là của lũ giặc nhật Lũ giặc nhật chiếm trọn Đông Bắc mấy chục năm Đa số đều biết hình dáng chữ nhật trong thế nào Anh ta thấy trên bản đồ Có mấy dấu gạch chéo màu đỏ và vài dòng tiếng Nhật không hiểu nghĩa. Liếc nhìn tên đội trưởng nhóm thám hiểm với ánh mắt ngờ vực, toàn thân bỗng cứng lại, khóe miệng co giật. Cuối cùng nghiêng người ngẽ xuống khỏi giường đất. Tấm bản đồ cũng rơi xuống đất. Nhiều năm sau, khi người khác hỏi rốt cuộc năm đó anh ta đã nhìn thấy gì? Sao lại ngẽ từ trên giường xuống đất? Anh ta chẳng nói chẳng rằng Chỉ nốt rượu ừng ực không ngừng. Uống đến khi hai mắt đỏ ngầu. Cuối cùng anh ta mới lậm bậm một câu không ai hiểu được. Thằng chó đó không có tròng mắt. Không có tròng mắt là sao? Mọi người thắc mắc. Anh ta kiên quyết không chịu giải thích để mặc mọi người đoán già đoán non. Chỉ có hai khả năng. Một là tên đội trưởng kia không có tròng mắt, tức là bị mù. Còn không thì mắt người đó không có lòng đen, chỉ toàn là tròng trắng. Nghe nói đây không phải là bệnh, mà là đã mở được thiên nhãn, bảng môn tả đạo lắm. Năm đó, tên đội trưởng lại nhặt tấm bản đồ lên đưa cho cốc gia, mà vẫn không nói thêm một lời. Cốc gia nhận lấy bản đồ nhìn một lúc, đoạn ông kéo tên đội trưởng vào phòng thì thầm một hồi. Khi quay ra thì lặng lặng đuổi hết đám đàn ông đi Sáng sớm hôm sau Ông đeo cây súng săn dính máu vô số thú rừng lên lưng Mang theo tiểu rất tự vừa tròn 12 tuổi Dẫn nhóm thém hiểm bí ẩn vào núi Ngày thứ ba kể từ khi họ xuất phát Núi Đại Hưng An nổi bão tuyết suốt ba ngày ba đêm Gió tuyết ào ạt ập xuống tới tấp ban đêm, tiếng đứt gãy răng rắc trong rừng không ngừng vang lên. Đó là tiếng cành cây bị tuyết đè gãy. Mọi người lo lắng, nằm trên giường đất tràn trọc không sao ngủ được. Gió to như thế, còn có kẻ tuyết lớn. Bây giờ khắp nơi trên núi toàn là sương mù, kể cả có đi lên núi tìm người cũng không được. E rằng chuyến này cốc ra lành ít giữ nhiều rồi. Nhưng không ai ngờ, nửa tháng sau trận gió tuyết lớn đó, khi mọi người đều tưởng rằng nhóm thám hiểm kia đã sớm vùi thay nơi núi thẳm vực sâu, thì Cốc Gia lại lão đạo lê thân trở về. Tóc tai và lông mày của ông kết băng đỏ ẩn, biến ông thành người tuyết đẫm máu. Bà Khương, vợ của Cốc Gia, là người xuất hiện đầu tiên. Bà nhìn thấy lưng áo lông của Cốc Gia có mấy vết rách, Như thể bị chém bằng dao. Bà bình tĩnh nhờ người trong bạn khiêng cốc da lên giường. Sau đó lịch sự tiễn họ về. Bà đóng kín cửa, chỉ để lại hai đứa con gái bên cạnh. Cởi áo lông ra, phần lưng rách bươm của cốc da đã đông cứng tím đen. Cô con gái lớn òa khóc. Trời ơi, sao lại hành hạ bố tôi ra nông nỗi này? Bà Khương vô cùng điềm tĩnh. Sai cô con gái lớn mau ra sân xúc một chậu tuyết, thắp đèn dầu lên. Bà vốc một nắm tuyết từ từ chà lên lưng cốc da. Muốn chữa vết thương bị bỏng lạnh chỉ có cách sát tuyết lên. Nếu dùng nước nóng, nằm giường đất sưởi. cho dù có cứu được mạng sống thì chỗ vết thương bị đóng băng kia cũng sẽ hoại tử. Bà Khương đã sống với cốc da hơn nửa đời người, bà rất hiểu ông Cốc gia can đệm thận trọng, làm việc vô cùng chắc chắn. Nếu không, cũng không thể trở thành thợ săn hàng đầu nơi đây. Áo lông của ông bị chém rách, trên lưng lại không có vết thương. Vậy, tám phần là do ông tự chém mình. Nhưng ông mạo hiểm chấp nhận nguy cơ bị đông chết như vậy để làm gì? Bà nắm từng vốc tuyết lau khắp người ông. Lau được một lúc. Người ông bắt đầu ấm dần lên. Cuối cùng, cô con gái thứ hai hô lớn. "Sau lưng bố có chữ." Lấy đèn dầu soi kỹ, trên phần lưng tím đen xuất hiện chút màu sắc mờ nhạt. Lúc sau, tấm bản đồ mới hiện ra. Bấy giờ, nước mắt bà Khương mới lăn dài. Hóa ra, cốc già biết, bà chắc chắn sẽ tự mình lấy tuyết trà lưng cho ông. Bà sẽ phát hiện ra tấm bản đồ này Lão già này đúng thật là đã có suy tính cả Bà Khương biết Ông đã dùng tính mạng để đổi lấy tấm bản đồ này Bà gọi hai cô con gái lại Bắt hai cô thề Đến chết cũng không được để lộ chuyện này ra Sau đó bà để con gái lớn tiếp tục lấy tuyết lau người cho cốc ra Còn bà tự sử dụng tài nghệ khâu dày thêu hoa hồi còn trẻ của mình, tỉ mỉ thêu cả bản đồ lên một tấm da dê nhỏ. Xong việc thì đã quá nửa đêm, bà bảo hai cô con gái đi ngủ, một mình bà ngồi trông coi cốc da. Nhìn ông nằm cứng đờ trên giường, đôi mắt bà cứ rơi mãi không thôi. Bà nắm chặt tay ông, không buông dù chỉ một khắc. Bỗng nhiên bàn tay cốc da hơi động đậy Bà sững người ngồi dậy xem Phát hiện bàn tay ông xiết chặt Lòng bàn tay như đang nắm chặt cái gì đó Bà cố cạy tay ông ra Bên trong máu thịt lẫn lộn lờ mờ đọc được mấy chữ 30 năm sau bằng dao khắc Bên dưới còn một hàng chữ nhỏ Nhưng không thể nhìn rõ được tim bà như thắt lại, cổ họng như nghẹn ứ. Bà nhìn ra bên ngoài, ngoài kia núi non bao la, ánh lửa ma chơi lập lè từ nơi sâu thẳm trong rừng rẻ u tối. Đột nhiên, rừng sâu vọng lại tiếng sói chu thống thiết. Tiếp đó, khắp bốn phương tám hướng cũng vang lên tiếng bầy sói chu dài như sắp phát điên. Bầy sói dường như đang vây lấy bản mãn, Trong bạn đàn chó cũng điên cuồng sủa theo ẩm ý. Bà Khương bỗng thấy hoảng sợ. Bà đứng dậy toan đi đóng cửa sổ. Lại nhận ra cửa sổ đã đóng chặt từ bao giờ. Nhưng bên ngoài, hai lớp cửa kính phủ đầy sương mờ. Lại có một gương mặt lông lá to đùng đang áp sát vào. Khuôn mặt ấy nhìn chằm chằm vào bà. Miệng mấp máy như đang nói bằng khẩu hình bà Khương kinh hoàng đến ngây người. Mãi lâu sau, từ khẩu hình của khuôn mặt lông lá đó, bà mới nhận ra người ấy đang không ngừng lặp đi lặp lại. 30 năm sau, 30 năm sau. Chương 2 30 năm sau, Tôi quản lý một tiệm đồ da ở Tiền môn Bắc Kinh. Hồi tưởng lại chuyện kỳ lạ đã xảy ra của thế hệ trước. Cốc da trong câu chuyện này chính là ông ngoại tôi. Mẹ tôi là chị cả Dưới mẹ còn có một em gái và một em trai, cũng chính là cậu của tôi. Tiểu Giết Tử bị mất tích khi đi theo đội khảo sát lên núi. Sau khi cậu tôi mất tích, ông ngoại cũng ghét súng. Không đi săn nữa Ông cho hai cô con gái Đi lấy chồng xa Còn mỗi ông ở cùng bà ngoại Nơi thâm sơn cùng cốc đó Dì tôi theo người ta Đến Tuy Phân Hà làm ăn Sau lấy chồng tận hải xâm uy Còn mẹ tôi Vốn dĩ muốn chăm sóc cho ông bà Nhưng một lần khi đi cắt rau cho lợn Mẹ tôi vô tình Gặp được một kỹ sư xây sửa đường sắt đang khảo sát địa hình ở gần đó Anh ta chẳng may ngã xuống núi được mẹ tôi cứu và đưa về nhà chăm sóc Sau 3 tháng điều trị khi vết thương lành lại người đó dẫn theo cô con gái lớn của ông bà về thành đô Vâng, đồng chí kỹ sư giỏi vờ bệnh đấy là bố tôi Sau đó thì có tôi Năm 6 tuổi Mẹ cho tôi về ở với ông ngoại nửa năm, khi ấy ông đã không còn săn bắn nữa. Ông dựng một căn nhà gỗ nhỏ trên núi, quanh năm suốt tháng ở đó, trông coi mười mấy mẫu ruộng ngô. Căn nhà được đóng bằng những tấm gỗ tùng dày, da hưu, da sói, da báo nguyên tấm, còn có cả một tấm da chăn chiều ngang rộng hơn một thước treo trên tường nhà. Không khí trong nhà lúc nào cũng nồng mùi da thú Quyện với hương gỗ tùng thoang thoảng Núi sâu rừng thẳm nơi đây không thiếu thú dữ, Nhất là chó sói Khắp vùng đâu đâu cũng có chó sói Tiếng sói chu vọng suốt đêm thâu Có những khi cả bầy sói chạy qua nhà gỗ Nghe rõ cả tiếng chân đẹp trên sỏi Dê bò nhiều nhà dưới núi cũng bị bầy sói đói tấn công Nhắc đến cũng thấy lạ, rất nhiều bầy sói chạy ngang qua nhà như vậy, nhưng chưa bao giờ có một con sói nào dừng lại quấy nhiễu chúng tôi. Tôi nhớ năm đó cũng từng hỏi ông ngoại chuyện này, ông chỉ nheo mắt, bưng trước cốc làm bằng sừng trâu lên, nhấp một ngụm rượu ngô, nhìn ra rừng núi bao la bên ngoài, thở dài một tiếng, chẳng nói chẳng rằng. Trong rừng sâu ngày ngắn đêm dài, dưới ánh đèn dầu khi mờ khi tỏ, tôi quấn cái mông trần trong chăn ấm, nặng nạc đòi ông kể cho nghe chuyện đi săn. Ông ngoại ngồi khoanh chân trên giường lò, miệng ngậm tẩu thuốc, ôm ôm cất lời. Núi lớn cũng như con người, cũng có kẻ tính riêng. Cháu ép tai xuống đất nghe mà xem. Tiếng côn trùng kia, tiếng rắn rít, Tiếng sói chu, tiếng gió thổi chính là lời chuyện trò của đại ngàn. Nếu núi rừng này yêu quý cháu thì sẽ tặng cho cháu hạt thông, hạt rẻ, nhân sâm, hoãng, sừng hưu, không tiếc một chút gì. Còn nếu núi rừng không yêu quý cháu thì sẽ cho cháu gặp phải bão tuyết, ong độc, lợn rừng, mãnh hổ Cái gì đáng sợ thì cho cháu gặp phải cái đó, Tôi nghe mà cả người toát mồ hôi lạnh, không khỏi tò mò chui ra khỏi chăn ấm, bật dậy hỏi. Ông ngoại, thế núi rừng có yêu quý ông không? Ông ngoại cốc một cái suýt vỡ đầu tôi, mắng. Ngoan ngoãn nghe tiếp. Ông ngoại trầm giọng, kể cho tôi câu chuyện hồi ông mới đi săn thú trong rừng sâu hoang vu. Cánh rừng già ẩm ướt, oi ẻ, rải rác xương cốt Những hố sâu lấp đầy rắn xanh xanh đỏ đỏ Đém nấm độc sặc sỡ me quái Ông đất thì to bằng đầu ngón tay út Cảm giác như một khu nghĩa địa đi mãi không hết Ông cầm tẩu thuốc gõ gõ lên giường Kể rằng có năm ông lên núi Từng tận mắt nhìn thấy một con rắn to bằng ống nước Đang chạy mình trên sườn núi phơi nắng Đầu nó to như cái lưu đựng nước vậy Ông còn thấy cả một cây nấm trắng to bằng kẻ thân người. Hôm đó trời vừa tạnh mưa, ông lội qua một khe suối thì nhìn thấy có người đang cầm ô trắng che mưa đứng trong khe suối. Ông lại gần xem, thì hóa ra đó không phải là người, mà rõ ràng là một cây nấm trắng khổng lồ. Ông ngoại kể chuyện vô cùng sinh động, tôi nghe mà mắt tròn mắt dẹt. Con rắn to bằng cái lưu nước thì to đến mức nào? Khu nghĩa địa trông như thế nào? Tôi gặp ác mộng mấy ngày liền. Mơ thấy một con rắn lớn muốn nuốt chửng tôi. Đầu đầu trên núi cũng có những người khổng lồ nấm trắng truy đuổi tôi. Sau lưng tôi là bầy sói hoang chu gào, còn khe giã trư vương vãi xương người tránh trước mặt. Cho tới tận bây giờ, Tôi vẫn nhớ những đêm cô quạnh mà ấm áp đó. Gió rét rít gào, tuyết rơi lạ tạ. Trăng sáng lơ lửng giữa tầng không. Bếp lửa đỏ hồng. Mùi khoai lang nướng thơm nức Hòa cùng hương gỗ tùng và hương rượu trắng lan ra từ bếp lửa. Ông ngoại tôi ồm ồm kể về những câu chuyện nơi rừng sâu nước thẳm. Khi đêm đã khuya, ông ngoại nheo mắt. Kết thúc bằng một câu nói sâu sắc vô cùng Trong rừng già, trò quái quỷ gì cũng có Ma núi ăn thịt người Một loại khỉ ở vùng nhiệt đới Chính là ma núi trong truyền thuyết nơi đây Tổ ong độc trong nấm mồ Gà lôi đuổi cắn người Khí độc mờ mịt Sương mù dày đặc mấy ngày mấy đêm vẫn không tan Cây cỏ trắng có thể hút cạn sinh khí người ta Nhưng đáng sợ nhất vẫn là con người Khi ấy tôi vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết thâm ý của câu nói này Rất nhiều năm sau tôi mới dần hiểu ra Hóa ra trên đời này thứ đáng sợ nhất không phải ma núi, lợn rừng, ong đất, xương độc mà là lòng người Cuộc sống vô tư lự trong núi của tôi không kéo dài được bao lâu. Vì một lần ốm nặng, tôi được đưa xuống núi, quay về với bố mẹ. Rồi giống như tất cả những người bình thường khác, tôi sống một cuộc sống êm đềm không lo nghĩ. Đi học, trốn tiết, yêu đương, cuối cùng theo học một chuyên ngành hạng ba tại một trường đại học hạng ba ở Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, tôi lận đận một thời gian Nhờ người ta giới thiệu, tôi vào làm cho một tiệm đồ da ở Tiền Môn. Ban đầu, tôi vốn chỉ định tìm bừa một công việc để chờ cơ hội. Không ngờ vậy mà chờ tận 5 năm. Sau 5 năm, tôi từ một tên làm thuê ngơ ngác đã trở thành quản lý dày dặn kinh nghiệm. Tôi không chỉ hiểu rõ về đồ da, mà còn qua lại với giới làm ăn ngầm của nghề buôn da thú. Những khi rảnh rỗi không bận chuyện làm ăn, tôi lại nghĩ đến câu chuyện kỳ lạ của 30 năm trước. Rốt cuộc, đội khảo sát bí ẩn kia có lai lịch thế nào? Tại sao sau khi cả nhóm người một đi không trở lại, lại không có ai quay lại điều tra thăm hỏi? Ông ngoại và họ đã trải qua những chuyện kỳ quái gì trong núi? Tại sao sau khi ông trở về lại phải rửa tay ghét kiếm? Một mình lẻ loi cố thủ trên núi Chuyện gì sẽ xảy ra vào 30 năm sau? Nghĩ đi nghĩ lại Tôi vẫn cho rằng Cuối cùng thì câu chuyện kỳ lạ mấy chục năm trước Rồi cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian Trở thành câu chuyện trẻ dư tử hậu Thậm chí cả lời nguyền cảnh báo trong truyền thuyết Cuối cùng rồi sẽ bị lãng quên trong ký ức thẳm sâu Vậy mà Tôi không bao giờ ngờ được Tất cả những chuyện này Mới chỉ bắt đầu Hôm đó như mọi ngày Tôi ngả lưng trên chiếc ghế bành Tay phe phẩy quạt xếp Vừa ung dung nghe tấu nói Mã tam bật Vừa lặng lẽ để ý vị khách duy nhất Trong tiệm Người đó ăn mặc như dân trí thức Chốc chốc lại đẩy một bên gọng kính vàng Lơ đáng qua lại xem đồ Lúc thì sờ cái mũ ra kéo cọ Lúc lại kéo đuôi bộ ra báo hoa Chốc chốc lại xem đồng hồ Rõ ràng là đang đợi người chứ không có chủ ý mua hàng Tôi đưa mắt ra hiệu cho giúp việc của tiệm là Mã Tam Ý rằng giải quyết ca này đi Tên nhóc lập tức tiến lại gần người khách kia Lại vờ vụng về, rũ ra đập ghế Chọc vị khách kia khó chịu mà bỏ đi. Tôi chép miệng, mở nắp đậy chén trà, gạt vụn trà hoa ra, thưởng thức chén trà thơm ngon đậm đà. Người ngoài không hiểu, cái ngành đồ gia này rất khác với những ngành khác. Trong nghề buôn gia thú, tiệm nào cũng có vài khách quen, không thiếu tiền, thích thể hiện. Không hiểu biết nhưng ra vẻ rành rọt. Năm nào có đồ quý cũng phải giấu dưới đáy rương để dành cho họ Mời trao cẩn thận, ra giá thỏa đáng Những vị thần tài này thì không được lừa gẹt họ Họ muốn ra kéo đỏ Thì tuyệt đối không được dùng thuốc nhuộm ra kéo cỏ để lừa bịp Họ muốn ra báo gấm Nhất định không được đem ra báo hoa ra mời mọc Xong việc với mấy vị thần tài này thì việc làm ăn một năm coi như cũng đã được khoảng 7-8 phần. Còn với khách vãng lai, dụ được thì dụ, lừa được thì lừa. Thấy ngứa mắt thì đi ra đuổi thẳng. Đúng kiểu mềm nắn rắn buông điển hình. Chẳng có cách nào khác, chủ tiệm đồ da phải dựa vào mấy mối làm ăn lớn này để duy trì. Còn mấy khách que đường kiểu vừa, có dí dao vào cổ họ cũng chẳng moi ra được đồng lẻ nào đâu. Mấy tháng nay việc kinh doanh khá ổn, ra da tốt thì không nói làm gì, nhưng mấy món hàng tồn từ mấy năm trước cũng đẩy đi được kha khá rồi. Tôi đang suy tính mấy hôm nữa bảo gã Triệu Mù lấy cho mấy tấm da tốt từ bãi săn. Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng người tiến vào. Tôi ngẩng lên nhìn, một người quá đỗi kỳ quặc. Tiết trời tháng 9, Nắng cuối thu vẫn còn gây gắt Vừa uống ly trà nóng vào Là mồ hôi tuôn ra như tắm Vị này thì hay rồi Khoác áo bành tô cài kín nút Dây lưng đỏ thắt ngang hông Đứng lù lù ở đó Trông vừa cục mịch vừa ngớ ngận Mã tam tưởng là ăn mày đến xin tiền Vội vàng chạy ra đuổi Cậu ta còn kín đáo Lấy mấy đồng trong quầy Rúi vào tay anh ta Bảo anh ta mau mau đi đi, đừng vào đây quấy rầy. Nhưng người kia cứ đứng ở đó. Đuổi cái gì? Tôi đến bán bì. Tôi thoáng ngẩn người, nhìn kỹ anh ta thêm một chút. Anh khoác áo bằng tô, bên dưới mặt quần da đã bạc màu. Chân đi đôi tất dày, chuồng kín tận bắp chân. Chân đi giày da, da đen nhẹm. Nhìn thoáng qua đã biết là thợ săn quanh năm săn bắt trong núi. Nhiệt độ trên núi chênh lệch rất lớn, khí lạnh dày đặc khiến nhiều người bị thấp khớp mãn tính. Bốn mùa quanh năm đều mặc áo bành tô. Súng săn ngắn phồng lên dưới lớp áo khoét của anh ta. Không thể đắc tội với loại người này. Họ ở núi sâu hoang dã quen rồi, sống theo luật rừng. Chỉ cần một câu không vừa ý... Là có thể động giao động kiếm Với người ta ngay Nhưng trong tay họ Thực sự có hàng tốt Cũng không tham tiền Chỉ cần đối xử tốt với họ Họ sẽ hết lòng giúp mình Tôi vội đứng dậy Đích thân mời anh ta vào Nhưng vẫn hơi lăn tăn Thời đại nào rồi Mà còn mặc đồ như thời tiền sử Lên thủ đô thế này Tôi nảy ra một kế Chấp tay, hỏi anh ta bằng tiếng lóng của thợ săn. Anh này, anh chạy núi ở đâu vậy? Anh ta đáp. Phía bắc, bọn tôi làm pháo thủ. Tôi tiếp. À, vậy anh là Ách Sơn hay Hưởng Sơn? Anh ta nói. Hưởng Sơn, bọn tôi đánh tiền trạm. Nhờ ngũ Sơn lão ra phù hộ, có được ít bì, quản lý có lấy không? Tôi vội vàng đáp. Lấy chứ, lấy chứ, mời vào, mời vào bên trong Rồi tôi quay lại gọi Mã Tam Mã Tam, mau pha trà Lấy trà long tỉnh Tây Hồ trong phòng tôi ấy Mã Tam đứng cạnh nghe chúng tôi nói chuyện Chẳng hiểu gì, mắt cứ trợn tròn Lúc này mới ngại ngùng đi pha trà Tôi ngẫm nghĩ lại gọi cậu ta Thôi dẹp trà nước đi Lấy bình mao đài trong tủ của tôi ra đây Mã tam vâng một tiếng Cũng đã thoáng hiểu ra Cun cút đi lấy rượu Bọn tôi vừa nói chuyện Bằng tiếng lóng của dân trong nghề thợ săn Đầu tiên là để làm quen Sau cũng là xác nhận Lai lịch của đối phương Xem anh ta có phải là bọn trẻ trâu Lừa đảo Thậm chí là cảnh sát trà trộn vào hay không Trong nghề buôn gia thú này Phần lớn da tốt đều có xuất xứ không hợp pháp Ngoài sáng có nhiều người ước eo Trong tối cũng không ít kẻ giòm ngó Ăn không được thì đẹp đổ Không thể không cẩn thận Vừa rồi tôi hỏi anh ta chạy núi ở đâu Tức là hỏi anh ta đi săn ở đâu Anh ta trả lời ở phía bắc Tức là thợ săn phía bắc Chuyện này thì không cần phải hỏi Trong trang phục của anh ta Không phải ở dãy đại Hưng An Thì cũng là ở trường Bạch Sơn có vẻ là ở Đại Hưng An hơn. Mấy năm nay, trường Bạch Sơn bắt đầu khai thác du lịch, thú rừng cũng ít đi, chỉ Đại Hưng An là còn nhiều hàng tốt. Pháo thủ, đánh tiền trạm, là nhiệm vụ phân công khi đi săn. Nơi rừng thiêng nước độc, người ta thường đi săn theo nhóm, có người phụ trách báo động, có người lo chặn đường, có người lo dò đường. Người xông lên đầu tiên bắn thẳng vào con thú được gọi là đánh tiền trạm Hưởng Sơn và Ách Sơn ý chỉ phái săn bắn Giới đi săn thường được chia thành săn mẹo và săn mạch Ách Sơn chủ yếu săn bằng cách đào hố, đặt bẫy, thuốc độc, cung tên đây gọi là mẹo Hưởng Sơn là đi săn kiểu truyền thống một nhóm cùng đi săn mang theo súng và chó Do trưởng Sơn Sư dẫn đầu tiến hành săn bắn trên phạm vi rộng lớn trong rừng. Ách Sơn và Hưởng Sơn đều thờ ngũ Sơn Lão Gia. Đây là tổ nghề săn bắn. Săn được thú chính là được ngũ Sơn Lão Gia phù hộ, ban lọc. Chương 3 Cuối cùng người này nói Ngũ sơn lão gia da phù hộ có được ít bì Bì nghĩa là da Ý là nhờ có thần núi phù hộ Lần này có được khe khá da thú Hỏi tôi có lấy không? Việc làm ăn tự tìm đến cửa Tất nhiên là lấy Mã ta mang rượu ra Tôi nhiệt tình mời mọc Anh này, ngoài này đông người không tiện Chúng ta vào trong hà hơi chút đi Tiếng lóng nghĩa là uống rượu Người kia vét túi da rắn lên vai, cùng tôi vào trong, nhưng lại lắc đầu. Trời thấp, đẹp ấy. Tiếng lóng nghĩa là trời tối rồi, phải nhanh chóng lên đường, không uống đâu. Thế này thì hơi lạ, thợ săn ai chẳng thích uống rượu. Ở nơi núi sâu quanh năm vắng bóng người, cả ngày chỉ nhìn thấy đám thú rừng. Bao ngày tháng chẳng gặp nổi mấy người sống. Cái sự cô độc và quạnh quẽ ấy chỉ có thể nhờ rượu để giải khuây. Hơn nữa, bán ra có tiền cũng là chuyện vui, chắc chắn phải làm thêm vài chén rồi mới đi. Anh ta vội đi như vậy, làm người ta thấy lạ. Tôi nghĩ, hỏng rồi, tên này chắc không phải một thằng ngốc chứ? Hay là lúc đi săn bị gấu đen đập cho hỏng người rồi? Nghĩ vậy, tôi liền dò hỏi. Anh này, trong túi có bì gì thế? Anh ta đặt cái túi da rắn căng phòng xuống, vừa mở ra vừa nói. Bạch đỉnh câu, trường bột tự, điểm cước tự, cái gì cũng có. Bạch đỉnh câu là hoãng, trường bột tự là hưu, rừng già trong dãy đại hưng an cũng không thiếu hai loài này. Điểm cước tự thì rất hiếm, đây là gấu đen châu Á còn gọi là gấu chó. Tôi há hốc mồm không nói được lời nào. Gấu chó không chỉ là động vật bảo tồn cấp một quốc gia. Hơn nữa, loài này rất khỏe và vô cùng hung hãn. Nếu bụng nó trúng đạn, ruột lòi cả ra ngoài, nó có thể tự nhiết lại vào trong. Sau đó, một tay bịt miệng vết thương, một tay đập chết thợ săn. Chỉ trong chốc lát, nó có thể nện sọ người ta nát như tương. Tên này khoác lát cũng kinh quá rồi đấy. Với tình hình hiện giờ, đến vườn thú muốn mua một con gấu sống cũng khó khăn, mà anh ta còn lột được cả da. Anh ta không phản bác gì, dốc thẳng túi da rắn xuống. Một đống da đã được thuộc rơi ra, rồi bay từng tấm một trên đất. Giờ thì tôi há hốc mồm, anh ta thực sự không bốc phết chút nào. Nào là da hưu, linh dương, linh miêu, sói, tất thảy đều hoàn chỉnh, sạch sẽ, thậm chí còn đã được thuộc qua. Điều này thật sự làm tôi bất ngờ. Xem kỹ thì có khoảng mười mấy tấm da, dưới cùng quả nhiên là một tấm da gấu cỡ trung đã bỏ đầu và tứ chi. Trừ chỗ này ra, còn có một tấm da thú còn nguyên đầu và tứ chi, màu lông trắng muốt. Nhất thời chưa nhận ra là da con gì. Tấm da này trông hơi kỳ lạ. Bình thường, thợ săn đi bán da đều sẽ bỏ đầu và tứ chi, rồi cuộn lại, nhét bừa vào túi da rắn lớn, nhét thêm tấm chăn rách, để xuống dưới gậm ghế, chắc chắn sẽ chẳng có ai để ý đến. Còn như tấm da này, để giữ được tứ chi và đầu một cách hoàn hảo, cần phải có kỹ năng thuộc da phức tạp, Trừ phi người mua muốn dùng làm tiêu bản, không thì thợ săn sẽ chẳng thừa hơi đi làm việc này. Tên thợ săn này có lẽ đã trở mặt với chủ cũ, mới phải lang thang tìm mối khác để bán, không ngờ lại gặp được tôi. Chỗ da kia tất nhiên tôi sẽ lấy, nhưng với tấm da vẫn còn nguyên đầu, nguyên chân, tôi cũng chỉ trả giá như da thường. Ông đây bán da chứ không bán tiêu bản. Chỉ có giá đó, nếu anh ta không đồng ý, cứ để anh ta mang về nhà cho trẻ con chơi. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng chẳng ngồi không. Trước tiên, tôi cẩn thận sờ đóng da một lượt, rồi ngửi mùi. Trong bụng đã tính toán xong. Tất cả đều là hàng hạng nhất. Mấy thứ đồ da này rất khó làm giả Hàng giả luôn có mùi hóa chất, rất khó che giấu. Chẳng cần nhìn, vừa động vào tôi đã biết là da mới, hàng chuẩn. Giá sang tay có thể lên gấp mấy lần, bán ra da dễ như khạc đờm. Tôi ho vài tiếng, nói mấy câu mèo đầu, sau đó lập tức chuyển chủ đề, bàn đến tiền nong với anh ta. Không ngờ anh ta lại xua tay, bảo chưa nói đến tiền vội, còn hỏi ngược lại tôi có thể kiếm được gậy xịt không? Tôi ngây ra... Gậy xịt. Anh ta vội vàng tiếp lời. Không chỉ gậy xịt, pháo tay, gậy lửa được hết. Chỉ cần có thể xài được bột nổ, tôi sẽ trẻ tiền mặt hoặc lấy ra da đổi. Tôi ngợn lên, nhìn chầm chầm vào anh ta không nói lời nào. Mã Tam vẫn đứng bên cạnh từ nãy, ánh mắt cậu ta hau hấu vào chỗ da. Trong tiệm, loại da như thế này đã hết sạch cần bổ sung nguồn hàng gấp. Trong mắt cậu ta, những món đồ này không phải gia thú mà là một sấp tiền dày. Cậu ta thấy sắc mặt tôi đột nhiên trở nên lạnh lùng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cứ đứng đó không ngừng nhấm nháy với tôi. Đừng nói là nháy mắt. Cho dù cậu ta có móc cả con ngươi ra, tôi cũng không đồng ý. Tên này có vấn đề. Gia thú của anh ta không phải để bán lấy tiền. Mà để đổi súng Gậy sịt là súng săn ngắn Gậy lửa là súng săn Pháo tây là súng bán động tự chế Một nổ là đạn Ý của anh ta rất rõ ràng Chỗ hàng này đổi lấy súng Không cần biết loại nào Chỉ cần có đạn là được Lời anh ta đã vi phạm quy tắc Khó lòng đồng ý Tôi buôn ra thú Mua ra bán ra da của nhà anh là trộm, là cướp, phạm pháp hay không tôi không quan tâm. Đây là quy tắc của nghề buôn da, không vấn đề gì cả. Nhưng nếu anh muốn lấy da đổi súng thì không được. Chưa nói đến việc buôn bán súng là tội nghiêm trọng. Điều này không đúng với quy tắc nghề buôn da. Đừng bảo tôi không có, tôi có cũng không dám bán cho anh ta. Điều này anh ta không thể không hiểu. Lòng tôi bỗng thấy hơi lo lắng Tên này liệu có phải cảnh sát trà trộn Vợ làm thợ săn lão làng đến lừa mình không Đầu óc tôi nhanh chóng xoay chuyện Thu mua ra thú trái phép Còn có thể giả ngây cho qua Căng nhất là bị phạt tiền Còn buôn bán súng thì là tội nặng Phải ăn cơm tù Tên kia cũng không ngốc Anh ta biết tôi cảm thấy bất an nên nói thẳng Chủ tiệm, anh đừng hoạn, có người giới thiệu tôi đến, bảo rằng anh có cách kiếm được súng. Tôi vẫn chưa thấy tin tưởng. Tôi chỉ là dân buôn bán, có cách gì chứ? Ai giới thiệu anh tới? Hắn đáp, Lão Khổng. Tôi hơi mơ hồ. Lão Khổng? Lão Khổng nào? Khổng, Khổng kì. <cười> là tên Khổng Lão Bát Chó Má. Cuối cùng tôi cũng yên tâm, lòng hung hăng chửi. Khổng Lão Bát là bạn đại học của tôi, rất giỏi lăn lộn. Tốt nghiệp xong, cậu ta vào miền Nam làm việc. Suốt ngày mời mọc tôi làm ăn với cậu ta. Cái tên này hay ăn nói linh tinh. Có tí rượu vào, chuyện quái gì cũng phun ra được. Đến bọ hung cũng biến thành xe tải. Chuyện tôi bên này chắc chắn do cậu ta say rượu khoác lác. Ôn con. Rõ là đẩy tôi xuống hố lửa rồi còn gì Những năm 70, 80 Mua súng rất dễ Súng dài, súng ngắn Quân dụng, dân dụng có hết Súng quân dụng còn thừa lại Từ thời chiến tranh Dân dụng thì có súng hơi con rồi Súng tự chế Khi ấy trời nem biển Bắc Chỗ nào cũng mua được Người Đông Bắc thì đến Mãn Châu Lý mua Người Tây Bắc qua Thanh Hải Người vùng Đông Nam đến Long Đức, Tùng Đào Quý Châu. Người Thiên Tân thì đến chợ túi Bạch Câu nổi tiếng ở Hà Bắc. Khi ấy, chợ Bạch Câu không chỉ nổi tiếng về bán túi, bán súng cũng vang danh cả vùng. Nghe chủ nhà kể, mấy vùng sát biên giới Vân Nam càng liều, ở đó mới gọi là vãi cháy. Với họ, bán súng hay bán rau chẳng khác nhau là mấy. Họ thường bày cái sọt lớn trước mặt, che một tấm vải đỏ bên trên. Phần trên sọt là cải trắng, dưới đáy thì toàn súng, dài ngắn đủ kẻ. Người bán súng ngồi cạnh sọt hút thuốc, trông hệt như nông dân phổ thông. Giao dịch toàn dùng thủ ngữ đặc biệt. Người mua thò tay vào sọt sờ mó, trao đổi với người bán, trả giá. Cuộc trao đổi biến ẻo khôn lường, loáng một cái đã chốt xong. Chuyện như thế, người trong giới chỉ vài phút là xong, người ngoài vốn không lọt nổi vào giới này. Đây đều là chuyện ngày xưa, cuối những năm 80 của thế kỷ 20, chính phủ thắt chặt việc quản lý súng. Năm 1996, ban hành luật quản lý súng đạn, xử lý tất cả súng ống trong nước theo quy mô lớn. Mấy năm nay, Gần như tất cả những con đường bán súng ngầm đều bị dập sạch. Tên khổng lão bát chó má này lại dám ăn nói vớ vẩn. Ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, dám nói ông đây kiếm được súng. Rõ là xem nhiều phim xã hội đen quá rồi. Ở ngay sát thủ đô, tôi mà kiếm cho cậu ta một cây súng. E là hôm sau được mời lên phường uống trà luôn. Tăng sông thì tăng sông tôi vẫn phải giải thích lịch sự anh à không giấu gì anh lão khổng là một người bạn từ thời còn nhỏ của tôi đã nhiều năm không gặp nhau rồi Những chuyện cậu ta nói với anh đều là chuyện từ 10 năm trước giờ không thể làm được nữa Chính phủ quản lý rất chặt đừng nói đến súng kể kẻ cung nọ cũng không mua nổi nghe nói mấy năm nữa Bắc Kinh sẽ tổ chức thế vận hội Olympic đến đứa trẻ con chơi né cao su cũng bị tịch thu, Nếu anh thật sự muốn mua, ra biên giới thử xem. Tây sông bản nạp, mãn châu lý, bên đó quản lý lỏng lẹo, dễ ra tay. Chỗ da này của anh tôi thực lòng muốn lấy. Nếu anh thấy thích hợp thì cho một cái giá, đổi thành tiền. Đến lúc đó anh muốn mua gì cũng tiện. Còn nếu anh cảm thấy không ổn thì cứ mang da về. Tôi sẽ coi như anh chưa từng đến đây. Anh thấy thế nào? Đến nước này, anh ta cũng không tiện nói gì thêm. Anh ta trầm ngâm hồi lâu, rồi xua tay bảo anh ta không hiểu chuyện tiền nông, để tôi tự báo giá. Tôi xem xét tình hình, cho giá rộng rãi hơn chút. Anh ta gật đầu, không thèm cò kè, đồng ý luôn. Tôi hơi đau lòng, sớm biết vậy nên báo giá thấp đi một chút. Nhưng vẫn bảo Mã Tam mau chóng đi lấy tiền. Đếm đủ tại chỗ rồi đưa cho anh ta. Anh ta chẳng buồn đếm lại, nhét thẳng sấp tiền dày vào áo khoác, xoay người toan rời đi. Tôi gọi anh ta lại, lấy giấy viết biên lai cho anh ta, ghi rõ hôm nay đã nhận của anh ta bao nhiêu hàng, thanh toán đầy đủ. Lại viết thêm tên tiệm, địa chỉ và cả tên của tôi ở mặt sau biên lai, để lần sau anh ta cứ theo địa chỉ này mà đến. Tiện khách xong, tôi hơi hào hứng, bảo Mã Tam đóng cửa vào, bật đèn lên, ngắm nghía mười mấy tấm da thêm vài lượt. Mã Tam chưa thấy nhiều da như vậy bao giờ. Cậu ta phấn khởi leo đến chỗ tấm da gấu, sờ soạn, vẫn còn hơi nghi ngờ. Thất da, đây thực sự là da gấu à? Tôi tức giận. Dặn cậu thường ngày phải chăm chỉ học hỏi, cậu không học. Đến da gấu cũng không phân biệt được. Thế cậu nghĩ đây là da con gì? Bò đen à? Chương 4 Mã Tam thấy tôi vui, cũng mạnh bạo hơn. Ai? Thất ra! Da. Anh bảo em học mấy thứ này làm gì? họa nhãn kim tinh của anh quét qua một cái, da gì chẳng hiện ra rõ ràng. Tôi mắng thẳng vào mặt cậu ta. Bố ông, tôi giờ còn thành kẻ tôn ngộ không nữa cơ à? Nhưng trong lòng lại thấy rất khoái, vui sướng ngồi ngắm chỗ da thú. Cuối cùng ngắm đến tấm da trắng kia, liền cảm thấy hơi nghi ngờ. Nhớ đến người nọ không hề đòi thêm tiền cho tấm da này, thậm chí còn chẳng thèm nhắc đến. nhấc lên xem kỹ, đây rõ ràng là một tấm da sói, Phía trên là đầu sói xù lông, nha nang Phần đầu trống rỗng đã được xử lý sạch sẽ Tấm này là da cũ Không giống mấy tấm da kia toàn là da mới Tôi gật gù đặt tấm da xuống Lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm Mãi một lúc sau mới ngẫm ra Tuy đây đúng là một tấm da sói Có đầu, thân, đuôi nhưng lông sói đa phần là màu vàng xám, làm gì có con sói nào trắng muốt thế này? Mã Tam cứ tấm tắc. Tấm da sói trắng này quá quý hiếm, có thể đáng một mớ tiền. Ngay sau đó, tên nhãi con này lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Không phải là hàng giả chứ? Tôi cũng không dám chắc, đôi khi màu lông càng hiếm, càng có khả năng bị làm giả vì có thể bán được giá cực hời Nhưng buôn bán da thú bao năm như thế tôi vẫn có chút tâm đắc với khả năng phân biệt da thật da giả của mình Không phải tôi ba hoa chỉ cần chạm vào bề mặt da từ từ vuốt nhẹ Cho dù có nhắm mắt tôi cũng có thể phân rõ thật giả. Nhưng tấm da này thực sự có gì đó bất thường Tôi nhấc nó lên nương theo ánh đèn Xem xét kỹ càng, làm giả da thú chủ yếu dùng da nhân tạo, không khó để phát hiện. Theo ngôn ngữ trong ngành thì có 3 bước phân biệt da thật da giả: một nhìn, hai chạm, ba ngửi. Thực hiện 3 bước này một lượt, về cơ bản hàng giả sẽ không thoát được. Sau khi gia về tay, đầu tiên phải xem xét kỹ càng. Da thú làm giả dù có giống thật đến thế nào Cuối cùng vẫn không đủ độ bóng, thiếu đường vân, cảm giác rất thiếu sinh động. Da thật sẽ có lỗ chân lông rõ ràng, hoa văn rải rác tự nhiên. Lỗ chân lông và hoa văn cũng rất đa dạng. Ví dụ như da bò thường, đa phần lỗ chân lông sẽ nhỏ. Da bò Tây Tạng sẽ có lỗ chân lông to hơn một chút. Hay da dê núi thì chân lông trông như vậy cá. Trừ chân lông ra. Trên da còn có các đường vân, phân bố không đều, chỗ nhiều, chỗ ít, chắc chắn không thể ngay ngắn thẳng hàng. Xem xét xong lại phải dùng xúc giác để đánh giá, nhắm mắt lại để cảm nhận. Đồ giả sẽ khô hơn, cứng hơn và không có được cảm giác láng bóng như da thật. Cuối cùng là phải ngửi. Da thật, dù có được làm sạch bao nhiêu lần, Ít nhiều vẫn sẽ có mùi đặc trưng của động vật, không thể nói là thơm hay khó ngửi, nhưng mùi cơ thể động vật không thể chế ra được. Ngược lại, da giả dù có dùng bao nhiêu hương liệu, ít nhiều vẫn sẽ có mùi hóa chất. Tôi xem xét kỹ càng một lượt, vuốt vuốt tấm da thêm lần nữa, rồi lại ngửi. Da lông lợm chậm, bề mặt vẫn còn thoang thoảng mùi tanh, chắc chắn là da thật. Còn về việc nó có phải da sói hay không, tôi chưa dám khẳng định. Da sói không phải thứ quý hiếm gì, cũng không đáng giá. Một tấm da sói thượng đẳng đã thuộc cũng chỉ vài nghìn tệ, chẳng đắt hơn da chó bao nhiêu. Nhưng màu lông trắng tới mức này quả thực là hiếm có. Sói ở Trung Quốc chủ yếu là sói xám, chỉ có sói ở nội mông là có lông màu vàng xám. Trông không khác mấy so với chó rừng. Nghe nói trên đường băng tuyết ở Tây Tạng có loài sói tuyết, bộ lông trắng muốt. Vì quanh năm sống trên đường băng tuyết, màu lông cũng thay đổi theo môi trường sống. Vấn đề là tôi đã từng bán da sói tuyết. Nó có màu xám nhạt, chứ chắc chắn không trắng như sữa thế này được. Tấm da sói trắng này hôm nay quả thực đã khiến ông đây mở rộng tầm mắt. Tôi ngẫm nghĩ hôm nào phải đến hỏi Bạch Lãng mới được. Khi còn trẻ, ông ta chuyên đi săn sói ở biên giới Trung, nghe Rất em hiểu về loài này, có thể ông ta sẽ biết. Lật tấm da sói trắng lên. Tôi phát hiện vùng da bụng có hai lỗ nhỏ thẳng hàng. Trông như thể có người lấy đầu kim to đâm thụng. Ai rảnh rỗi đâm mấy lỗ này làm gì? Chẳng lẽ có người ngồi không? nhét thứ gì đó vào tấm da, sau đó khâu lại. Thằng nhóc mã tem cũng đang hăng hái chạy từng tấm da một ra đất kín cả nhà, rồi nằm lên trên, ngửa mặt chân tay rang rộng, bảo là muốn xem chiếc giường da thật trị giá mấy trăm nghìn tệ cảm giác thế nào. Bị tôi đẹp cho ngồi dậy, bắt dọn hết chỗ da vào, nếu dụng một cọng lông là tôi thiến luôn. Có câu, tiệm nhỏ mang trời đất bao la, Trong bầu chứa sánh ngang nhật nguyệt Đừng có xem thường cửa tiệm của tôi Cửa tiệm này của tôi Nói đúng ra Là nơi giao thương buôn bán ra da thú ngầm Nói chung là đầu mối của hai giới Chính tà trong ngành ra da. Thợ săn có được hàng tốt Hoặc có ít hàng cấm Hay có hàng hóa từ rừng muốn bán Người muốn lên núi đi săn Nổ vài phát súng Săn mấy con thọ Người muốn mua những món hàng không được phép tiêu thụ trên thị trường, động vật quý hiếm trong rừng, tất cả đều có thể đến tìm tôi, không vấn đề. Tất nhiên, tôi không buôn bán trái phép. Tôi chỉ chịu trách nhiệm móc nối giúp các vị. Một đầu là người bán đáng tin, một đầu là người mua đàng hoàng. Còn về việc các vị trao đổi cụ thể thế nào, nói những gì, phạm pháp hay không đều không liên quan đến tôi. Tất nhiên, nếu có xảy ra chuyện, các vị cũng đừng tìm tôi, tôi không biết gì hết, càng không chịu trách nhiệm. Nhưng nếu giao dịch thành công, tôi sẽ lấy ít hoa hồng. Xin lỗi anh nha, tiệm làm ăn nhỏ không cho nợ được. Tiền này đâu phải tiền trộm cướp, có gì mà không lấy. Ở Trung Quốc, chăm chỉ thật thà, biết thân biết phận kiếm tiền đã là chuyện từ thế kỷ 20. Thời buổi này muốn sống tử tế, phải nhắm mắt, đưa chân, vơ bừa vài mối làm ăn nửa gian nửa ngay, tạo điều kiện cho người ta, mình cũng có thể kiếm ít tiền để dành. Tất nhiên, chuyện trong giới bất chính tôi không bao giờ động vào. Tiền mà nhiều nhưng bỏ mạng thì cũng toan. Tôi làm việc này dù không nhiều tiền, nhưng kiếm được cũng ra tấm ra món. Người ấy mà, phải biết đủ. Bằng không có ngày đi tù như chơi. Vậy mới nói, đừng thấy cả năm tôi chẳng buôn bán mấy. Thực ra là dòng tiền ngầm vẫn âm thầm xoay vòng. Nghề buôn ra thú này như nước sâu không đáy. Vài ngày sau, vào một buổi chiều, tôi thấy trong tiệm không có việc gì, nên quyết định vào phòng trong đánh một giấc. Đang say rất nồng Thì triệu mù gấp ghép gọi tới Tôi vừa bắt máy đã hỏi Tiểu thất Mấy hôm trước cậu có mua da không Tôi mơ mơ màng màng Nghĩ mãi mới hiểu lời anh ta Bực mình không chịu được Tổ sư Ông đây mở tiệm bán da Không mua da thì mua anh chắc Triệu mù ở đầu dây bên kia sốt ruột Tôi không có tâm trạng đùa với cậu Cậu nghĩ kỹ lại xem Mấy hôm vừa rồi có mua da thú bất hợp pháp không? Báo cho cậu một tin. Người bán ra da cho cậu xảy ra chuyện rồi. Tôi lập tức tỉnh như sáo. Bị bắt à? Anh ta khai ra tôi rồi à? Triệu mù cười khổ. Bị bắt đã tốt. Anh ta chết rồi. Tôi giật mình ngồi phát dậy. Anh nói gì? Chết rồi? Ai chết? Sao lại chết? Triệu mù kệ. Bây giờ cậu biết sợ rồi cơ à, tôi cho cậu biết, bọn tôi vừa cùng Đông Gia trở về từ Đại Hưng An. Mấy hôm trước, Đông Gia nhận được cuộc điện thoại của Cớm, ở Gia Cách Đạt Kỳ, báo rằng trong lúc kiểm lâm ở Đại Hưng An, đi tuần đã phát hiện một người chết. Người đó mặc áo bành tô, chết trong rừng được mấy ngày rồi, xác bốc mùi cả lên khi họ soát người thấy trong túi áo anh ta có biên lai tiệm chúng ta rõ ràng rành, chính tay cậu viết đấy cớm kia cũng buôn ra thú từng làm ăn với đông gia da vài lần biết tiệm chúng ta nên mới lén giấu biên lai đi phải thật cậu cũng may đấy chắc không có chuyện gì đâu tôi thở vào một hơi lòng vẫn hơi bất an một người còn đang sống sờ sờ mấy ngày trước sao tự nhiên lại chết được Như triệu mù nói, người này chính là cái tên bán ra cho tôi mấy hôm trước. Khi ấy trông anh ta cũng ổn, sao đột nhiên lại chết? Tôi chất vấn triệu mù, anh ta cũng không nói rõ được. Chỉ bảo cớm kể là, người ấy chết rất kỳ lạ. Trước khi chết, còn cào gãy hết móng tay, hai bàn tay máu me be bét. Tôi giờ mới yên tâm phần nào, vẫn hơi bực, gắt gọng. Đồ mù dở chó má, do ông đây một trận. Cũng không phải tôi hại chết anh ta. Đêm hôm anh gọi đến làm gì? Triệu mù hừ lạnh một tiếng. Không liên quan đến cậu. Không liên quan đến thằng nhãi cậu thì tôi thèm vào gọi cho cậu đấy. Hừ, ông đây đang nhậu ngon. Tôi nói cho cậu biết tên cớm ấy kể với đông da lúc gã thợ săn kia chết đã cào rách vỏ cây bạch dương gần đó. Viết tên một người lên thân cây. Chính là tên thằng nhãi cậu đấy Thêm cả tờ giấy Để tên cửa tiệm chúng ta Cậu bảo không tìm cậu thì tìm ai Tôi vô cùng kinh ngạc Hả Trước khi chết anh ta còn viết tên tôi Triệu mù đắc ý Sao không viết Nói ra cũng thật quỷ quái Ruột tên đó đã lòi cả ra ngoài rồi Mà vẫn ôm bụng Trèo lên mười mấy mét nữa Cào sạch vỏ cây Rồi viết đi viết lại tên cậu Viết đến nỗi, gãy mấy cái móng tay Khắp thân cây toàn là máu Cậu không nhìn thấy gẽ đó thôi Chết người rồi Ôi chào Tôi thấy buồn nôn, cố nhịn Vãi đạn, gẽ này chết thì chết Viết tên ông đây làm gì Ở đầu dây bên kia Triệu mù cười gian ác Cái đó ai mà biết Có lẽ người ta phải lòng cậu rồi Tôi bảo này, tiểu thất Tối cậu ngủ nhớ để ý chút Đừng để người ta nửa đêm đến tìm cậu Ôi chào Thôi không nói nữa Vớ vẩn người ta lại thích món này Tôi càng nghe càng hoảng, Lông tóc khắp người giận đứng Thấy trên tường cửa tiệm Treo đầy da thú Trông càng âm u sợ hãi Tôi vội hỏi triệu mù Đang trú ở chỗ nào Tôi sẽ lái xe đến chỗ anh ta ngay lập tức Anh ta còn lầu bầu với tôi Bảo tối rồi còn dựng anh ta dậy, nhất định phải mời anh ta uống rượu mới được. Tôi đáp, được, được, được, đừng nói là uống rượu, cho vương mẫu nương nương tiếp rượu anh ta cũng ok. Triệu mù đắc ý, còn liên thiên một hồi trong điện thoại, nói là anh ta không dám động vào mấy bà lão vương mẫu nương nương đâu, nhường cho tôi, anh ta chỉ cần thất tiên nữ là đủ rồi. Tôi khởi động xe rồi mau chóng lái về hướng bãi xanh, trong lòng thấp thỏm bất an. Khi trước có nói qua, nhờ vào cửa tiệm này, việc làm ăn của tôi khá phát đạt. Nói thật ra, tôi chỉ là một vai nhỏ, thường ngày quản lý tiệm cho đông gia, cũng lén giấu chút tính toán, thi thoảng kiếm check một tí. May mà đông gia từ trước đến nay đều không hỏi hen gì, năm nào cũng giới thiệu một đống người đến. Có người bán ra, có người mua ra Trung chuyển sang chỗ tôi một chút Mấy năm nay, những loài động vật được nhắc đến trong sách sinh học Hầu như đã qua tay tôi một lượt Ban đầu còn thấy lạ, sau dần dần cũng quen Tiền cần nhận cứ nhận, cần vào sổ cứ vào sổ Giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không hỏi nhiều Không có cách nào khác Nghề buôn da thú này nào có bao nhiêu hàng sạch? Nếu không bao nhiêu da hưu, da gấu, da báo ở đâu ra? Chẳng lẽ nuôi dưới gầm giường nhà người ta? Đông gia không chỉ có tiệm da ở Tây Sơn còn có một bãi săn thuê rất nhiều thợ săn chuyên nghiệp về. Có cao thủ bắt sói người Mông Cổ, thợ săn hưu tộc Ngạc Luân Xuân, còn có mấy lão thợ săn thành thạo các kỹ thuật săn bắn thời cổ đại. Bãi săn rất rộng, gồm mấy ngọn núi hoang Ở đó nuôi rất nhiều thú săn như thọ, vịt trời, hưu nước, hưu Đồng thời cũng có rất nhiều súng săn Người có tiền đến đó có thể được thợ săn chuyên nghiệp đưa vào núi nhỏ, săn bắn thoẻ thích Tất nhiên nếu chịu chi, bãi săn còn có thể cử thợ săn chuyên nghiệp đưa khách đến những núi thực sự lớn Trường Bạch Sơn, Đại Hưng An Trải nghiệm cuộc sống dân dã nguyên thủy của một thợ săn đích thực Tất nhiên là chi phí không rẻ Kinh doanh hình thức săn bắn sinh thái như vậy kiếm vô cùng Mấy năm nay, người giàu cực nhiều, tiền cũng xuống giá Lại rất chuộng mấy trò kích thích phiêu lưu mà toàn trò phạm pháp Mấy năm trước, giới nhà giàu thịnh hành việc trộm mộ Sinh ra nghề buôn bán mộ cổ bên lề Mộ cổ bán thế nào? Rất đơn giản Đầu tiên tìm một nghĩa trang bỏ hoang Đào một cái huyệt rỗng Ném ít ngọc vụt, sứ cổ vào Rồi nói là phát hiện ra mộ cổ Lừa người ta bao hố Để bao một cái hố Cần có khoảng 50 đến 100 nghìn tệ Người mua có thể tự xuống mộ đào Cũng có thể thuê người đào Mình chỉ đứng bên giám sát Người mua đào được cái gì Thì lấy cái đó Thực ra họ không quan tâm đào được cái gì hay chẳng đào ra được gì. Thứ họ muốn là sự kích thích khi đi trộm mộ.